cơ hội rất hiếm có đó nha bây giờ bắt đầu đi hắn áp dụng phương pháp vừa đấm vừa xoa cái đạo lý cây gậy và củ cải cơ hồ là một việc mà mỗi người hiện đại đều hiểu được đoạn vân tự nhiên đem ra áp dụng ngay tắp lự lúc này một vạn người đã bắt đầu nghe lời dù sao thì ai mà không thích kim tệ hơn nữa bọn họ cũng thấy rõ thực lực của đoạn vân Mọi người tự động chạy tới chạy lui bắt đầu hoạt động phân nhóm, các hoạt động đề cử đội trưởng hoặc thi đấu tuyển chọn, tất cả đều cứ thế được răm rắp tiến hành, đều như bắt tranh nhanh như bóp phanh. Còn lúc này đoạn vân đem tên ra hỏa kiêu ngạo vừa rồi bị Diệp Cô Thành đánh cho biến thể rách nát lên, đoạn vân tự mình động thủ điều trị cho hắn và để hắn phục dụng một viên hoàn dương đan và hao phí hết một quyển trục. Cái tên tiểu tử kiêu ngạo đó toàn thân trên dưới bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hắn cố đứng lên vẻ rất sợ hãi, lấm lét nhìn đoạn vân. Vẻ mặt trắng bệch như ma của hắn làm cho đoạn vân khá là đắc ý. Đoạn vân chỉnh sắc nói, sau này phải nhớ kỹ, là quân nhân phải phục tòng mệnh lệnh. Nếu lần sau còn để ta xem thấy ngươi dám giỡn mặt với ta, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Thôi... Niệm lần này ngươi mới phạm tội lần đầu, ta tha cho đó. Tự mình làm sao đó thì làm đi. Tên lính đó nghe đoạn vân nói vậy, tức thời vừa hưng phấn vừa hối hận. hắn thấp giọng trả lời, rõ, lớn tiếng một chút. Đoạn vân ra lệnh, thưa trưởng quân. Tên lính đó lớn tiếng trả lời, đoạn vân rất vừa lòng, cười cười, tốt lắm, hãy đi xuống dưới đi. Chuyện được phát miễn phí tại web. mới.com Chương 51, thâu nhập hoàng cung kiến tình nhân 1 giờ sau, một vạn binh sĩ đã sắp xếp thành đội ngũ trước mặt Đoạn Vân. Lúc này mọi việc hoàn toàn khác với tình cảnh vừa rồi. Ba khối lớn, mỗi khối lớn có một tiểu phương trận, đội ngũ chỉnh tề. Xem ra đã có vẻ là một đội quân có tổ chức. Đương nhiên trong lúc cạnh tranh cũng có không ít người bị thương, nhưng Đoạn Vân là ai chứ? Làm sao mà hắn lại làm thủ hạ tương lai của mình đổ máu được Hoàn dương đan thì hơi quá đáng Nhưng để chữa trị loại thương tổn thấp hơn cấp 7 Thì đoạn vân tiếc gì mấy viên giải độc hoàn Mấy trăm người bị thương tối đa chỉ tốn mấy trăm viên giải độc hoàn thôi Giá thành cũng chỉ mấy ngàn kim tệ Chiêu ấy của đoạn vân cơ hồ quả là mua được lòng người Trong mắt bọn lính, Đoạn Vân không chỉ có những thủ hạ thực lực cường hãn như Ngưu Ma Vương hay là Diệp Cô Thành, mà thực lực chính bản thân hắn cũng cao thâm khôn lường. Quan trọng nhất là Đoạn Vân là một thánh tế tự có y thuật xuất thần nhập hóa và dược hoàn thần kỳ. Chỉ cần theo loại người người này đi chiến đấu, sau này chưa cần nói đến quân công tiền đồ sự nghiệp, chỉ riêng phần tánh mạng có thể được đảm bảo rất lớn, cơ hồ khó mà chết được. Nếu ai không hợp tác hoa có là đồ ngu, nhìn một đám binh lính nhìn mình với ánh mắt kính nể, tướng quân đoạn vân nghĩ mình phải nói cái gì đó. Háng giọng vài lần, đoạn vân vận khí nói lớn, từ nay về sau, các ngươi là thủ hạ binh lính của đoạn vân ta, nhớ rõ, ta là lãnh đạo cao nhất ở đây. Bây giờ ta ra lệnh, kể từ hôm nay, đội quân vạn người của chúng ta được gọi là một sư. Ta là sư trưởng của các ngươi, ba lữ trưởng và ba phó lữ trưởng lên đây." Đoạn Vân vừa dứt lời từ mỗi khối trận đi ra hai người, sáu người xếp thành một hàng đứng trước mặt Đoạn Vân, ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất uy vũ. Đoạn Vân phát hiện trên mặt hoặc trên người bọn họ đều có không ít vết xẻo từ những trận chiến đấu. Giải độc hoàn của Đoạn Vân tuy có thể trị liệu nội thương, nhưng đối với ngoại thương không có hiệu quả gì lớn. Đoạn Vân đánh giá cẩn thận 6 người này, cảm thấy bọn họ đều có một đặc điểm chung là, thực lực cường hãn Xem ra dị giới dù sao cũng là một địa phương dụng võ vi tôn, chỉ có thực lực mới được coi trọng ở nơi này. Bất quá Đoạn Vân cũng biết, nhóm binh lính này thực lực đều rất lớn, tài năng trong mức hàng trăm ngàn người mới tìm được một, nên người được chọn tuyệt đối không tầm thường. Cho nên, 6 người này tuyệt đối không phải là đơn giản. gật gật đầu đoạn vân ra lệnh bắt đầu từ người thứ nhất giới thiệu về mình bắt đầu từ bên trái trở đi gọi là lữ thứ nhất lữ thứ hai và lữ thứ ba đệ nhất lữ lữ trưởng mã khắc cao cấp kiếm sư chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. phó lữ trưởng khải tư kỳ cao cấp kiếm sư đệ nhị lữ lữ trưởng hy la cao cấp kiếm sư phó lữ trưởng tạp ni duy tư Cao cấp kiếm sư Đệ tam lữ lữ trưởng kiệt khắc Cao cấp kiếm sư Phó lữ trưởng Đặc Lạc Phu. Cao cấp kiếm sư Đoạn vân gật gật đầu Tốt lắm Nhưng mà bây giờ ta muốn nói cho các ngươi biết một việc Thực lực cường đại của các ngươi không thể quyết định cái gì Phải có học thức mới được coi là có bản lãnh địch lại vạn người Thực lực của ngươi cho dù rất cường hãn Trong những trận chiến vạn quân cũng sẽ không có tác dụng lớn, chỉ là khích lệ sĩ khí mà thôi. Các ngươi đã có năng lực lên làm tránh phó lữ trưởng, cho thấy được năng lực của các ngươi rất tốt. Ta mặc kệ các ngươi trước kia làm gì, chỉ biết rằng bây giờ các ngươi là thủ hà của ta. Ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ quân lệnh, quản lý tốt mấy ngàn thủ hạ của các ngươi. Thể tuân lệnh tướng quân, sáu người đồng thanh hô lớn. Đoạn vân cười cười, tốt lắm, các ngươi bây giờ trước tiên làm quen với thủ hà của mình đi, sau khi làm xong, ghi lại danh sách từ binh lính của mình, một giờ sau, đem danh sách nộp cho ta, bắt đầu đi, hành động. Sau một giờ, đoạn vân trên tay có ba danh sách binh lính, đoạn vân cũng kêu diệp cô thành xuất ra mười vạn mai kim tệ thực hiện lời hứa của chính mình. Hành động này làm cho một vạn quân nhân vô cùng phấn khích. Họ không bao giờ nghĩ đến việc đoạn vân thật ra có thể lấy tiền của mình để phân phát cho quân sĩ. Mười vạn kim tệ cơ hồ là một tháng lương của một vạn người chứ ít gì. Điều này làm cho đám binh lính không được lên sĩ quan lé hết cả mắt. Cố gắng chấn tĩnh lại chứ không cứ để mắt như thế thì đời này kiếp này chỉ toàn lườm rau gắp thịt. Đoạn vân cười cười, lớn tiếng nói. Lần này chỉ là bước sơ khởi Nếu đám sĩ quan này không làm đúng chức phận của mình Chỉ cần có hơn một nửa thủ hạ phản đối hắn Các ngươi có thể báo cáo lại với ta Nếu ta kiểm tra thấy các ngươi nói hợp lý Các ngươi có thể giáng cấp hắn Rồi tự tuyển lấy một thủ lĩnh mới cho mình Đây là dân chủ Nghĩa là mình tự tuyển lấy thủ lĩnh cho chính mình Các ngươi cần phải cố gắng lên nhé Tốt lắm hôm nay sẽ không huấn luyện nữa các ngươi làm quen chiến hữu và hoàn cảnh của mình trước các sĩ quan phải phụ trách đơn vị an bài hợp lý mọi việc toàn thể giải tán quân đội giải tán xong đoạn vân lại hỏi mấy vị lựa trưởng để nắm tình hình thông qua trao đổi đoạn vân biết rõ được trạng huống của nhóm người binh lính này cũng cơ bản hiểu được dụng tâm của cha lý Nguyên lai like một vạn quân nhân này quả thật từ nhiều nguồn khác nhau Đại bộ phận bọn họ là từ các đơn vị bộ đội khác nhau Vì phạm tội bất tuân thượng lệnh Không nghe lời quản giáo Có người dựa vào uy thế con nhà giàu có Có người vốn là nô lệ nhưng lập được quân công Còn có mấy trăm người là thổ phì Ngoài ra còn có không ít người từng là tù phạm Hiểu rõ điểm này Đoạn Vân rất là vừa lòng Hán hóa ra rất hài lòng vì sự an bài của cái lão cha Lý Xem ra khi phải quản lý đám bộ đội này Cha Lý nghĩ Đoạn Vân sẽ vô cùng khó khăn Cha Lý vốn cũng là muốn cho Đoạn Vân biết khó mà lui Nhưng Đoạn Vân bây giờ tiện thể sinh ra một ý nghĩ lập một đội quân cho riêng mình sử dụng Cha Lý ngươi đúng là cái lão bất tử mà Bổn thiếu ra sẽ không để cho ngươi đắc ý lâu đâu nhé Ngưu Ma Vương Diệp Cô Thành, đi thôi. Bây giờ chúng ta đi tới Hoàng Cung. Đoạn Vân cười to nói. Thiếu ra, không có việc thì đi Hoàng Cung làm gì. Diệp Cô Thành rất là khó hiểu. Nói nhả, khải lợi của ta bị cha lý cấm túc rồi. Ta muốn gặp nàng đương nhiên phải vào Hoàng Cung chứ. Đoạn Vân trợn mắt. Đúng vậy, khải lợi ôn nhu xinh đẹp của Đoạn Vân đang bị giam cầm mà. Ai kêu mình từng đùa giỡn với nàng làm chi? Phải đến thăm nàng thôi. Không biết nàng bây giờ có nhớ ta không nhỉ? Sau khi vào Hoàng Cung, Đoạn Vân trực tiếp tìm Khải Sát Lâm. Khải Sát Lâm hóa trang cho Đoạn Vân thành một thị già. Trải qua vài chỗ kiểm tra, Đoạn Vân cuối cùng cũng đi tới phòng Khải Lợi. Thấy Khải Lợi xinh đẹp đang đau đớn ủ rũ sầu não trông thật đáng thương. Đoạn Vân, ngươi sao lại đến đây được? Nếu để cho phụ hoàng biết được... Ngươi vướng vào hoa sát thân đó... Khải lợi vừa thấy khải sát lâm đưa đoạn vân là người mình ngày nhớ đêm mong đến... Giật bắn cả vóc ngà... Vì để gặp được nàng... Ta cho dù chết hơn một vạn lần cũng được... Đoạn vân vốn trước kia là một loại người rất ngỗ nghịch... Bây giờ bỗng trở nên nói chuyện thật dễ nghe... Vân ca... Ta ra ngoài gác cửa... Các ngươi có việc thì gọi ta nha... Còn nữa... Các ngươi có tâm tình gì thì cũng nhanh lên đấy. Nếu để phụ hoàng phát hiện ra thì phiền toái lắm. Khải sắt lâm lúc này ý nhị tránh ra ngoài. Khải lợi, ta nhớ nàng, cho nên đến thăm nàng. Khải lợi, nàng gầy đi nhiều rồi. Đoạn vân bước lên nắm tay khải lợi nói. Vẻ mặt khải lợi lúc này cũng rất đau khổ Nàng thử tránh né tay của Đoạn Vân Nhưng vô luận nàng dùng sức như thế nào cũng không thể thoát khỏi sự dây dưa của Đoạn Vân Nàng thậm chí còn phát hiện ra nàng rất thích được Đoạn Vân cầm tay vốt ve Nàng nghiêng đầu, tránh ánh mắt Đoạn Vân Vẻ mặt rất thương tâm nói Đoạn Vân, chuyện của chúng ta không có khả năng đâu Ta đã bị hứa gả cho nhị hoàng tử của lôi ngạo đế quốc rồi Đoạn vân không thèm để ý, nhân cơ hội này nắm hai tay khải lợi, rồi hắn trực tiếp ôm eo khải lợi kéo nàng vào ngực, không quan tâm đến việc khải lợi đang giải rủa tuyệt vọng, giả vờ chăng. Đoạn vân nhìn thẳng vào mắt khải lợi, thần sắc ngưng trọng nói, Khải lợi, nàng có biết không? Khi ta biết được nàng thích ta, có biết ta vui sướng hạnh phúc biết chừng nào không? Lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy, Ta là người hạnh phúc nhất trên đời. Ta quyết định rồi, ta nhất định phải lấy nàng làm vợ. Khải lợi thần sắc vẫn có chút bối rối như trước. Nàng hơi sợ hãi nói, chính là, chính là, không cần chính là gì cả. Khải lợi, ta thích nàng. Ta muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Đoạn vân nét mặt vô cùng cương quý ết. Khải lợi giật mình, vẻ mặt rốt cục hơi đổi sắc. Từ khóe mắt nàng hai dòng nước mắt long lanh chảy dài xuống. Nàng ôm chặt đoạn vân, như là sợ đoạn vân đột nhiên biến mất. Đoạn vân không nói gì, khải lợi cũng không nói gì. Bọn họ cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy. Trong môi trường im lặng, tình cảm của họ không cần phải biểu hiện ra bằng ngôn ngữ. Lời nói đầu môi chót lưỡi sao bằng lời thủ thì trong tim. Sao bằng được ngôn ngữ cơ thể. Bởi vì trong giây phút này, Họ bỏ qua mọi thứ trên đời, chỉ cần trong lòng có nhau, người này chỉ còn biết có người kia. Nửa giờ sau, đoạn vân lúc này mới từ từ gượng nhẹ nới lỏng vòng tay ôm khải lợi, nhìn thấy sắc mặt tiểu tụy của khải lợi, đoạn vân rất đau lòng. Hắn lấy tay nhẹ nhàng lau đi ngấn nước mắt của khải lợi, nhẹ giọng nói, khải lợi, cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ làm cho phụ hoàng của ngươi thay đổi ý kiến. Nếu không có biện pháp, ta sẽ phái người đi tiêu diệt luôn cái tên nhị hoàng tử thối tha đã dám hứa hôn với nàng. Tin ta đi, cho dù có chuyện gì, ta cũng phải lấy cho được nàng. Khải lợi lại ôm chặt đoạn vân, nước mắt hạnh phúc lại chảy tràn xuống. Các độc giả hơi khó hiểu tự hỏi đoạn vân, vì cái gì mà không nhân cơ hội này chiếm đoạt khải lợi luôn. Đoạn vân cười cười, các ngươi bỏ phiếu thật sự quá ít. Chuyện được phát miễn phí tại web. Audio chương năm hai đặc trùng lang nha luyện binh đạo tối đó đoạn vân tranh thủ đọc ba danh sách binh lính trong đó có một danh sách làm đoạn vân rất hài lòng vì còn có một trang giới thiệu lý lịch của từng sĩ quan nói khá chi tiết về thực lực cũng như đặc điểm thân phận điểm đặc biệt là chỉ trong thời gian một giờ đã có thể viết ra một danh sách như vậy nên có thể nói vị lựa trưởng này là một nhân tài Đoạn vân liếc qua trang đầu, thấy đó chính là tân nhậm lự trưởng lữ hai Hy La. Từ những giới thiệu của Hy La về bản thân, đoạn vân biết Hy La nguyên trước kia là một nô lệ. Gật gật đầu, đoạn vân lấy bút mực bắt đầu viết một chương trình và phương thức huấn luyện để hiện đại hóa quân đội. Đoạn vân muốn biến một vạn thủ hạ mà cha lý giao cho mình huấn luyện thành một hổ lang chi sư cho chính mình. Ngày thứ hai, đoạn vân lại đi tới quân doanh. Trước khi đi, Đoạn Vân đã dặn dò mọi việc trong gia tộc cho mọi người, còn chính mình dự tính ở lại trong quân doanh vài ngày. Trong khi đó Khắc Lý cũng đã cùng với tiểu cửu từ áo Lý Tư Kim tiếp xúc làm ăn, bắt đầu khuyết trương việc kinh doanh của gia tộc. Cũng như trước, hôm nay Đoạn Vân chỉ dẫn theo Diệp Cô Thành và Ngưu Ma Vương đi tới quân doanh. Khi tới nơi, Đoạn Vân ra lệnh tất cả các cấp sĩ quan tới quân chứng để mở một hội nghị quân sự. Nhìn 24 bộ hạ trước mắt, việc đoạn vân làm đầu tiên là phân phát 24 bản văn kiện gia thù. Sau khi mọi người đã yên lặng, đoạn vân lên tiếng. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây với mục đích muốn xác lập một chế độ mới trong sư của chúng ta. Bây giờ các người xem kỹ các ghi chép trong những văn kiện ta đưa cho các ngươi Nếu có ý kiến gì cứ tự nhiên đề giạt Phiên hào, nanh sói. Một gã sĩ quan nhìn không được đọc lớn lên. Đúng vậy, phiên hào của sư chúng ta được gọi là nhanh sói. Ta hy vọng chúng ta có khả năng áp chế địch nhân như sói với cừu, giống như nhanh sói làm cho người ta không rét mà run, mới nghe tên đã mất cả hồn vía vì sợ hãi. Các ngươi chủ yếu là xem ký hạng mục huấn luyện này, còn thiếu gì ta sẽ nhanh chóng kêu người chuẩn bị." Đoạn Vân giải thích. "Tướng quân, hạng mục huấn luyện xem ra có vẻ rất lạ." Là... Sao giống như giỡn chơi vậy? Chạy Việt giãn là cái gì? Là ị còn nhảy cò? Còn có loại huấn luyện đứng nghiêm nữa? Mấy thứ quái dị này, chúng ta chưa hề nghe qua. Lại có một người khác nói ra những nghi hoặc trong lòng. Đoạn vân vần thần, xem ra thật sự là phiền toái. Mình biết ra phương. Án huấn luyện chủ yếu tham chiếu vào hạng mục huấn luyện cho bộ đội đặc chủng hiện đại. Cũng căn cứ vào sự biến thái của người dị giới mà chế ra. Bọn họ không hiểu cũng rất bình thường. Nếu phải giải thích kỹ lưỡng cho bọn họ thì phải tốn rất nhiều công. Nghĩ vậy, Đoạn Vân nói, đã như vậy, ta sẽ dùng giáo dục trực quan cho các sĩ quan. Tập huấn trong vòng 15 ngày. Sau 15 ngày đảm bảo các ngươi sẽ nắm rõ phương pháp huấn luyện này. Nói cho các ngươi biết, quyển phương... Hắn huấn luyện này chính là tài liệu huấn luyện quân sự tiên tiến nhất, có tác dụng cực kỳ lớn đối với quân nhân. Được rồi, ai là Lự trưởng Lự Hai Hila? Đoạn Vân lúc này nhớ tới danh sách rất đáng để mà mình xem tối qua. Hila có mặt. Hila bước lên trước mặt Đoạn Vân chào theo kiểu nhà binh của dị giới. Đoạn Vân đánh giá kỹ vị sĩ quan này, người mà mình rất hâm mộ, chỉ thấy hắn cả người cao lớn Làn da như cổ đồng mới trông thì biết ngay là người rất khỏe mạnh Nói về hình thể cũng là một mỹ nam tử Chỉ tiếc mấy vết xẻo đao kiếm đã tàn phá làm hỏng khuôn mặt vốn rất anh tuấn Từ trong ánh mắt hắn Đoạn vân có thể cảm nhận được người quân nhân 30 tuổi này đã từng kinh qua đủ loại thử thách Đoạn vân cười cười Trên mặt có nhiều vết thương thế Không tưởng tượng được tất cả quân công đều được viết lên trên mặt Đám sĩ quan chung quanh đầu tiên là sừng sốt Rồi hiểu ra đoạn vân trêu chọc bèn cười rộ lên Hila cũng giật mình Hắn hoàn toàn không nghĩ đến đoạn vân hôm qua vốn hung ác tử quỷ sứ Mà hôm nay lại đùa giỡn với hắn như thế Đoạn vân chỉnh sắc nói Tốt lắm, không cười nữa Hila, ai biết danh sách lữ hai ngày hôm qua Nói xong, đoạn vân sắc mặt bất thiện nhìn Hy Hila. Hila thấy ánh mắt bất thiện không hề sợ hãi, tướng quân, đó là tôi làm." Đoạn Vân cười cười, "Tốt." hy La nghe lệnh, "Từ hôm nay, ngươi làm phó cho ta, chức vụ phó sư trưởng." "Tướng quân, tại sao?" Hai vị lữ trưởng khác cảm thấy khó hiểu nên hỏi dồn. Đoạn Vân đưa danh sách binh lính mà hy La viết cho hai vị lữ trưởng không phục. Hai vị lữ trưởng này vừa thấy danh sách, lập tức chịu phục ngay. không hề nói thêm gì nữa. Đoạn Vân bắt đầu huấn luyện trong 15 ngày cho hơn 70 sĩ quan cao cấp. Còn các binh lính được các tổ trưởng của mình chỉ huy tiếp tục áp dụng phương pháp cũ mà huấn luyện hàng ngày. Trong mười năm ngày kế tiếp, mỗi ngày Đoạn Vân đều cùng thủ hạ của mình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau huấn luyện, rất nhanh đã hòa đồng cùng với hơn 10 sĩ quan cao cấp thành một gia đình. Với phương án huấn luyện của đoạn vân cũng làm cho đám sĩ quan thủ hạ vốn rất có kinh nghiệm vừa bội phục vừa sợ hãi. bất quá trong mười mấy ngày này đoạn vân có thể nói là có khổ mà không biết nói với ai. hắn vốn cho rằng chính mình có chân khí, có thể rất dễ dàng thực hiện các hạng huấn luyện đặc trùng hiện đại. chỉ khi chính thức thực hành, hắn mới thật sự cảm nhận được cái cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm này. đây đúng là tự làm tự chịu. Đoạn vân căn cứ vào chương trình huấn luyện hiện đại của quân đội đặc chủng rồi căn cứ vào cường độ thân thể của người trong thế giới này. Bố trí chương trình huấn luyện cho bộ đội như sau. 1. Sáng sớm 5, 30 thức dậy, mỗi người đeo phụ trọng 40kg chạy bộ 10. 8. 00 huấn luyện kéo xà lên xuống 300 lần, nhảy xuyên qua 30m lưới sắt qua lại 300 lần. 10. 00. Không, không huấn luyện tăng cường thể lực, 30 kg vòng tạ tự chế nâng lên hạ xuống 150 lần, đứng nâng tạ 100 lần, ngồi nâng 100 lần. 13. 30 huấn luyện phơi nắng tăng cường sức chịu đựng của cơ thể, nâng ngang kỳ sĩ thương, không nhúc nhích trong 2 giờ. 16. Không, không huấn luyện kiếm thuật 1 giờ, sau khi huấn luyện thực chiến, chia làm hai đội chiến đấu với nhau. Sau khi ăn xong nửa giờ, Tiếp tục đeo phụ trọng 40kg chạy bộ 10, 3 ngày một lần huấn luyện bơi lội, mặc quân trăng với đầy đủ giáp sắt và dụng cụ, bơi một mạch 5,0m, tương đương với bơi qua lại hồ chính quy hiện đại 50 lần. 5 ngày một lần huấn luyện 3 giảng tổng hợp theo kiểu thiết nhân Trung Quốc, đeo phụ trọng chạy bộ 2,0m, bơi lội 2,0m, nhảy cóc 2. 7 ngày một lần huấn luyện đeo phụ trọng 30kg hành quân Việt giá 25km. Thiếu thiết bị nào, Đoạn Vân ngay lập tức gọi người đem đến ngay. Mặc dù đã căn cứ tình huống thực tế mà giảm bớt một vài hạng mục, cường độ huấn luyện như thế này cơ hồ gấp 2 so với cường độ huấn luyện của bộ đội đặc chủng hiện đại. Cho nên nếu như không phải Đoạn Vân đã có một chút võ công phòng thân, người dị giới lại rất biến thái. Rất ít người có khả năng chịu được cách huấn luyện quân sự khắc nghiệt như thế này. Bất quá với sự dẫn dắt của đích thân hắn, 72 sĩ quan cao cấp đều có thể thực hiện trọn vẹn chương trình huấn luyện. Lúc đầu bọn họ rất hoài nghi phương pháp huấn luyện của đoạn vân, nên không chấp hành những mệnh lệnh của đoạn vân một cách tích cực lắm. Nhưng với những thủ đoạn cưỡng chế của đoạn vân, rồi lại dùng những phương pháp lên dây cót tinh thần và đem kim tế hấp dẫn làm mồi nhừ. Bọn họ ai cũng cố gắng hết sức Chỉ sau một thời gian thực hiện huấn luyện Họ phát hiện thực lực của mình đột nhiên tăng lên mạnh mẽ Nên họ càng thêm tin tưởng và tôn kính đoạn vân Để tiến hành kiến thiết quân đội thật tốt Mỗi tối đoạn vân đều giảng bài cho 70 mấy tướng lãnh cao cấp Truyền thụ cho họ một chút phương pháp huấn luyện quân sự hiện đại Và giảng giải chiến thuật hiện đại 36 kế tôn tử binh pháp Và mưu kế quân sự, chiến thuật vây hãm, đánh du kích cùng các loại chiến thuật hiện đại đều được đoạn vân đem ra giảng giải cho bọn họ. Trong mắt những tướng lãnh này, đoạn vân đã không còn chỉ là một người tế tự, mà là một bậc thầy quân sự thiên tài, là một tướng lãnh vô cùng đúng nghĩa. Mặc dù lý luận của đoạn vân dạy có hơi khác hơn so với tinh thần kỷ sĩ, nhưng những gì đoạn vân giảng tất cả đều là chiến thuật tuyệt hảo thần kỳ. Mặt khác, Bọn này cơ bản phần lớn thuộc loại cấp 3. Trước kia không phải là nô lệ cũng là thổ phỉ, nên bọn họ có bao nhiêu tinh thần kỷ sĩ đâu. Cho nên, rất nhiều lý luận của đoạn vân đều được bọn họ hấp thu triệt đề. Do đó trong các cuộc chiến đấu sau đó, những người này đều phát triển thành những tướng lĩnh độc lập tác chiến rất giỏi. Có thể nói, phân nửa giang sơn của đoạn vân cũng do một nhóm người này chiếm được. Bọn họ là nhóm đệ tử quân sự đầu tiên của Đoạn Vân. Hôm nay đã là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng. Buổi chiều, Đoạn Vân triệu tập nhóm đệ tử của mình. Đoạn Vân quay về nhóm thủ hạ của mình phủ dụ. Trong 10 năm ngày qua, các ngươi đã có biểu hiện rất tốt. Ngoài ra, tiến bộ cũng rất lớn. Nhưng việc huấn luyện của các ngươi không thể dừng lại được. Hơn nữa còn có chuyện quan trọng cần các ngươi làm. Nhiệm vụ kế tiếp của các ngươi là đưa phương pháp huấn luyện của ta truyền thủ thành chương trình huấn luyện cho toàn sự đoàn nanh sói. Nhiệm vụ của các ngươi là trong thời gian ngắn nhất làm cho các thủ hà của mình thích ứng phương. Án huấn luyện mới này Trong 15 ngày qua, chắc là ta đã ép các ngươi tập luyện thê thảm lắm. Trong thời gian kế tiếp, ta hy vọng các ngươi có thể ép thủ hà của các ngươi cũng thê thảm như vậy. Ha ha ha, tiếng cười vỡ hoạt toàn trường, đoạn vân vẩy tay xuống, tiếp tục nói, còn nữa, các ngươi phải chú ý giữ gìn quân phong của quân đội và kỷ luật quân đội, ta không muốn thấy thủ hạ của mình trở thành một đám giá thú vô kỷ luật. Hiểu chưa, thanh âm không quá lớn, lớn tiếng một chút, âm thanh lớn hẳn lên, ta ra lệnh, buổi chiều hôm nay không huấn luyện, toàn quân nghỉ nửa ngày. Ngày mai chính thức bắt đầu toàn quân huấn luyện Còn nữa Do những biểu hiện rất tốt của các ngươi Ta bao các ngươi một bữa tiệc rượu tối nay Đoạn vân ra lệnh Phó sư trưởng Hy La bây giờ vẫn đen nhèm nhèm nhem như trước Đoạn vân cười cười Xuất ra một khối kim tệ Đưa cho hắn nói Đây là một vạn kim tệ Đêm nay các ngươi có nhiệm vụ phải xài hết số tiền này Còn nữa Nhớ kỹ Nhậu xong có thể gọi gái. Bất quá ngàn vạn lần không được chậm trễ buổi huấn luyện ngày mai. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lần này thanh âm vang lớn như sấm nổ. Ai chà, mệt quá ta. Diệp cô thành, hôm nay chúng ta về nhà một chuyến. Mới đây mà đã nửa tháng không về nhà rồi. Cũng không biết ở nhà thế nào nữa a. Đoạn vân vặn vẹo thân thể. Huấn luyện mười mấy ngày nay chính là một khảo nghiệm không nhỏ đối với đoạn vân. Đầu tiên phải dựa vào những ký ức mơ hồ về những động tác huấn luyện, rồi kết hợp với những kiến thức uyên bác, rồi còn phải tự mình thực hiện một lần các động tác huấn luyện. Thật sự là khổ. Tuy nhiên, trải qua thời gian đặc huấn này, đoạn vân tiến bộ rất rõ ràng. Đầu tiên, thực lực của hắn tăng lên không ít, chân khí mặc dù không có đột phá. nhưng bây giờ đã có lực lượng của kiếm sĩ cấp 6, tốc độ cũng nhanh như thực lực kiếm thánh trình Chỉnh... độ vận hành chân khí cũng tăng lên không ít tiếp theo là khí chất trước kia đoạn vân làm cho người nhìn thấy đây là một người uể oải chậm chạp mới nhìn qua có cảm giác như một gã ăn chơi đàng đếm nhưng bây giờ đoạn vân có một chút đặc hữu quân nhân phong xương và ổn trọng điều này đúng với một câu của người xưa nói rèn luyện khiến con người ta phát triển toàn diện. Truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53: Quá khí pháp thần Lai Tương đầu đoạn văn về đến nhà, nghe ước Hàn báo cáo một chút tình hình gia tộc. Trong khoảng thời gian này trong nhà xảy ra vài việc, nhưng đều coi như bình thường, việc hợp tác giữa gia tộc và Khắc Mệ Kỳ gia tộc đã cơ bản triển khai. ai. Dược hoàn của đoạn vân đã lưu truyền tới một vài đại thành thị ở đại lục khác. Còn các chế phẩm thủy tinh do địa tinh chế tác bây giờ cũng rất được mọi người yêu thích. Giá bán cao ngất ngường, kính tấm, chén thủy tinh, thủy tinh chế phẩm để trang trí đã chảy vào nhà của các quý tộc giàu có. Mọi người cũng đã coi chế phẩm thủy tinh là một loại vật dụng cao cấp, là biểu tượng cho thân phận cao quý. Còn 20 lam ải nhân của gia tộc trong khoảng thời gian này cũng chế tạo ra không ít cương chế khôi giáp và vũ khí, làm cho trang bị của đám hộ vệ gia tộc lại tăng thêm một cấp bậc. Theo các lợi nói, bây giờ 120 hộ vệ của đoạn vân đều được trang bị những cực phẩm của thế giới này. Tuy không phải là á thần khí hoặc là thần khí, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Thiếu ra, mấy ngày hôm trước có một người muốn cầu kiến ngươi. Hơn nữa người đó vốn là người trong nhà, hắn cố lẻn vào luyện đan phòng của ngài, ước hàn nhớ lại một chuyện, đoạn vân không hề giật mình, lạnh nhạt hỏi, phòng luyện đan kỳ thật cũng chỉ là phòng bình thường, nơi mình luyện công và luyện dược, bất quá bên trong cơ bản không có cái gì cả, chỉ là một nơi đoạn vân cố tình để chống để ngụy trang mà thôi, là người hầu già của phổ hy kim đại sư trước kia. Ước hàn tiếp tục trả lời, hắn muốn làm gì nhỉ? Sư phụ biết không? Hỏi được gì chưa? Đoạn vân gặp lão nhân kia vài lần rồi, gần như không có ấn tượng gì nhiều về ông già kỳ quái kia. Phổ hy kim đại sư đã biết rồi, bất quá ông già kỳ quái kia không chịu nói cái gì cả, chỉ nói là muốn gặp riêng ngài, cho nên chúng ta tạm giam hắn lại. Cái làm cho chúng ta thấy ngạc nhiên là, Ông già đó rõ ràng là không có thực lực, nhưng lại có một quả không gian giới tử. Hơn nửa quả không gian giới tử kia đến cả phổ hy kim đại sư đều mở không ra. Ước hàn nghi hoặc nói. Đoạn vân nghĩ ngợi nói, tốt, bây giờ đưa hắn tới đây. Ta hỏi cung hắn cho, à gọi cả sư phụ của ta tới nữa. Lát sau, ông già gầy gò kỳ quái và phổ hy kim đến nơi ở của đoạn vân. Sau khi cẩn thận đánh giá lão nhân kia, Đoạn Vân kết luận rằng ông già này không phải là người thường. Bởi vì Đoạn Vân phát hiện trong mắt hắn vài tia tinh minh và một tia tự cao phi thường. Loại người như vậy tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Cười cười, Đoạn Vân hỏi. Xin hỏi cao tính đại danh của vị tiền bối này là gì? Ông già vừa nghe Đoạn Vân dùng hai chữ tiền bối để gọi mình, rất giật mình. Ha ha. Tiền bối Không có nghĩ đến còn có người gọi ta là tiền bối Đoạn vân tế tự quả nhiên là người làm đại sự Không ngờ ánh mắt lợi hại như thế Thần sắc của ông già lúc này đã biến hoàn toàn thành một cao nhân Phổ hy kim giật bắn mình Lão chỉ vào ông già kia kinh hô Ngươi rốt cuộc là ai Nói Ngươi ở nhà ta hơn 10 năm Rốt cuộc là vì cái gì Ông già kia nhìn phổ hy kim Vẻ mặt có chút thương cảm nói, ta là ai à? Đúng vậy, 10 năm rồi. Ta còn nhớ ta tên gọi là Lai Bố Ni Tư Tạp Đức Tát Lạp. Sao có thể thế được? Phổ Hy Kim giật mình, trên mặt tỏ vẻ không tin. Đoạn Vân rất nghi hoặc, tại sao Phổ Hy Kim giật mình khi nghe thấy cái tên này? Thấy thần sắc nghi hoặc của Đoạn Vân, Phổ Hy Kim giải thích. 20 năm trước Lai Bố Ni Tư là một vị luyện kim thuật sĩ truyền kỳ, cấp bậc luyện kim xuất thần nhập hóa, nghe nói thực lực đã đạt tới cấp bậc thần cấp luyện kim. Là người duy nhất trong mấy trăm năm qua đạt tới thần cấp trong phương diện ma pháp luyện kim thuật. Bất quá hơn 10 năm trước đột nhiên mất tích, rồi từ đó về sau im hơi lặng tiếng, mất tâm tích trên đại lục. Đoạn Vân nghe thế, cơ bản đã hiểu được. Cười cười. Đoạn vân nói, ta tin tưởng rằng ngươi đúng là lai bố ni tư đại sư. Nói đi, tại sao một nhân vật vĩ đại truyền kỳ lại lạc phách đến tận đây? Thú thực mục đích của ngươi đi, nếu không, ta sẽ làm cái nhân vật truyền kỳ này mất tích luôn đó. Vân Nhi, không được vô lệ. Phổ hy kim quát đoạn vân. Ha ha, ta lai bố ni tư mà sợ hãi uy hiếp của ngươi sao? Ta bây giờ đã là một phế nhân, thêm một người cũng không thêm được bao nhiêu. Bớt một người, cũng không ai quan tâm. Ông già kia tỏ thái độ bất cần, tức giận nhìn đoạn vân. Đoạn vân không nói gì, phổ hy kim đại sư cũng tỏ vẻ rất cung kính hỏi thăm Lai Bố Ni Tư. Theo như Lai Bố Ni Tư nói, vị truyền kỳ luyện kim thuật sĩ này trong một lần chiến đấu bị thua, một thân ma lực toàn bộ biến mất, hơn nữa không thể khôi phục. Hắn ở lại trong nhà phổ hy kim làm người hầu, hoàn toàn là một việc trùng hợp. Mất đi ma lực làm hắn không thể tự bảo vệ mạng sống của mình. Vì vậy nhân một dịp tìm tới phổ hy kim lão đầu, xin lão thu lưu làm người hầu. Về việc vì sao phải lẻn vào phòng luyện đan của đoạn vân, việc này không cần hỏi cũng biết. Đơn giản là hắn trong lúc vô tình phát hiện tính đặc hiệu của tẩy tủy đan của đoạn vân... Hy vọng có thể thông qua tẩy tủy đan thần kỳ mà khôi phục ma lực cho chính mình. Đoạn vân lại cẩn thận đánh giá nhân vật nổi tiếng đã hô phong hoán vũ vài chục năm trước này. Rất nghiêm túc nói, ta có thể cho ngươi tẩy tủy đan, nhưng ta muốn biết ta có lợi gì. Ngươi có thể đã hiểu rõ là ta. Đoạn vân này cho tới bây giờ không làm việc gì mà không có lợi. Lai bố ni tư nghe xong có chút hưng phấn. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục ma lực cho ta, ta sẽ đưa không gian giới tử cho ngươi. Không gian giới tử của ta có thể nói là không gian giới tử lớn nhất trên thế giới này. Bên trong có không gian gần mấy ngàn khối. Tên của giới tử các ngươi có thể đã nghe nói qua, ách bỉ đa chi giới. Ách bỉ đa chi giới. Phổ lão đầu càng giật mình. Đoạn vân căn bản là không biết cái ách bỉ đa chi giới chó má gì. vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vân Nhi, một ngàn năm trước, Ách Bỉ Đa Chi Giới là do không gian thần thù Ách Bỉ Đa hao phí đại lượng cực phẩm tài liệu tự mình chế tạo không gian thần khí. Không gian bên trong nghe nói rất lớn, quan trọng nhất chính là Ách Bỉ Đa Chi Giới còn có thể chứa được vật còn sống. Phổ Hy Kim giải thích, Ách Bỉ Đa Chi Giới có 10 cái, chia làm một mẹ chín con. Không gian mẫu giới thì không thể tưởng tượng được. Hơn nữa chỉ có mẫu giới mới có thể chứa vật còn sống Còn cái của ta chỉ là tử giới Không gian cũng lớn kinh người Lai Bố Ni Tư nói tiếp Đoạn Vân nhìn vài lần Lai Bố Ni Tư Cười cười Đại sư chỉ sợ là không chỉ có một khối giới tử Bằng không ngươi như thế nào hiểu rõ như thế được Ta có hai cái Có một cái đúng là mẫu giới Bất quá Ta sẽ không trao đổi mẫu giới đâu ta nhất định không đáp ứng hơn nữa mẫu giới ngay cả ta chưa từng mở ra được cho ngươi cũng không có tác dụng gì lai bố ni tư không nghĩ đến đoạn vân thông minh như thế đoạn vân cười cười nói đại sư sao lại nghĩ như vậy tốt ta đáp ứng giúp ngươi khôi phục thực lực bất quá ta có một điều kiện điều kiện gì trong ánh mắt lai bố ni tư sinh ra vài tia hưng phấn đoạn vân thần sắc rất nghiêm túc Lạnh nhạt nói, làm thủ hạ của ta. Lai bố ni tư hoàn toàn không nghĩ đến đoạn vân đưa ra yêu cầu như vậy. Kỳ thật hắn rất tán thưởng về sự thông tuệ và năng lực của đoạn vân. Muốn hắn làm thủ hạ của đoạn vân cũng không có gì lớn. Chỉ là hắn không thích làm thủ hạ trong tình huống bị người uy hiếp. Không được. Ta là pháp thần. Lai bố ni tư vẻ mặt rất quyết liệt. Đoạn vân cười cười, hỏi lại. Ngươi bây giờ có còn không? Chớ quên, ngươi bây giờ là một người không hề có ma lực, là một, bạch si, pháp thần. Dù sao cũng không được, lai bố ni tư vẫn cứng đầu như trước. Đoạn vân ngẫm nghĩ, lạnh nhạt nói, 10 năm, làm thủ hạ cho ta 10 năm. Ngươi để cho ta nghĩ lại, lai bố ni tư vẻ mặt hơi biến đổi, được, thì 10 năm. Chỉ cần ngươi có thể khôi phục thực lực cho ta. Đoạn vân cười cười. Trong lòng rất cao hứng. Có lai like bố ni tư làm thủ hạ của mình. Cực phẩm không gian giới tử của lão già đó còn không phải là để cho mình sử dụng sao. Mười năm sau ai có thể đoán trước chuyện gì xảy ra. Khi đó chỉ sợ đoạn vân đuổi hắn đi hắn cũng không nhất định không chịu. Ha ha, vân nhi, ngươi thực là hậu đậu. Lần trước trong khi ngươi cứu ta. Nếu cũng làm như vậy, Sư phó này có thể thành thủ hạ của ngươi rồi. Thế nào? Ha ha! Có hối hận về việc tôn ta làm sư phó của ngươi chưa? Ngươi học được từ ta cái gì chưa? Tức cười quá! Lai bố ni tư đại sư, Ngươi yên tâm, Đoạn Vân là người rất nhu hòa. Chỉ cần có bổn sự, Cho dù làm thủ hạ cho hắn cũng giống như làm sư phụ hắn thôi. Nói thật, Ta cũng hơi thẹn với đồ đệ đoạn vân này. Phổ hy kim cười cười. Đoạn vân ra vẻ tức giận nói. Lão đầu, ai nói là ta đối xử tốt với ngươi thì cũng làm như vậy với người khác. Bao nhiêu uy vọng của ta với thủ hạ đều bị ngươi làm mất sạch. Lai bố ni tư ra mắt thiếu ra. Lai bố ni tư quay về đoạn vân cung kính vái. Lúc này hắn cũng tranh thủ âm thầm quan sát đoạn vân. Trước nay hắn cũng hiểu khá rõ Đoạn Vân, nhất là việc Đoạn Vân đối xử với nô lệ làm cho hắn rất kính phục. Gật gật đầu, sau đó Đoạn Vân bắt mạch cho Lai Bố Ni Tư một chút, phát hiện tình huống không có gì lạc quan, trong lòng nghi hoặc. Lai Bố Ni Tư, gân mạch toàn thân ngươi đều đã bế tắc, chắc hẳn là bị ma lực cắn trả hoặc bị người đánh rất nặng. Lai Bố Ni Tư vừa nghe xong giật mình, lập tức trả lời, đúng vậy, nói chính xác là bị phong... Ấn, đoạn vân thấy mô tả về phong, Ấn này từ sách vở, phong, Ấn là do một người có thực lực tuyệt cao dùng một loại phương pháp đặc thù để chế trụ lực lượng của đối thủ, người bị phong, Ấn ngoại trừ không thể sử dụng ma lực thì các việc khác cơ bản vẫn bình thường, thậm chí còn có thể tu luyện một chút, ngẫm nghĩ một chút đoạn vân hỏi, ngươi vẫn có thể thông qua tu luyện để đề cao ma lực mà, không thể, Ta cảm giác ma lực của mình đích thực cũng giảm xuống không ít. Không cần nói đến chuyện tu luyện nữa. Kỳ thật chính là ách bị đa mẫu giới đã giam cầm thực lực của ta. Trong khi ta thử mở nó thì bị công kích. Sau đó ma lực toàn thân đều bị giam cầm. Lai bố ni tư trả lời. Chuyện gì mà lạ thế. Đáng tiếc ta không hiểu ma pháp lắm. Đoạn vân nghĩ ngợi, Nói đối với tình huống này của ngươi. ta phòng trừng tẩy tủy đan cũng sẽ không có hiệu quả gì. Ba lạp tẩy tủy đan này ngài thử trước xem sao, để xem cuối cùng có hiệu quả hay không. Đoạn vân thần sắc hơi lo lắng nói cho Lai Bố Ni Tư biết tình huống này, rồi đưa cho hắn ba lạp tẩy tủy đan. Lai Bố Ni Tư phục dụng một lạp xong, thấy rõ ràng có biến hóa. Tuổi tác trẻ ra, thính lực và thực lực cũng được đề cao, Hơn nữa hắn cảm giác được ma lực của mình cuối cùng thật ra có tăng lên một chút Chỉ có điều thực lực vẫn không hề tăng lên Một thân ma lực vẫn bị giam cầm như trước Trước đây ta đã biết tẩy tùy đan rất thần kỳ Không ngờ sau khi phục dụng xong lại thấy hiệu quả rõ ràng như vậy Thật ra là còn có thể làm cho người ta trẻ ra hả Thật sự quá thần kỳ mà Mặc dù vẫn không sử dụng được ma lực Nhưng Lai Bố Ni Tư rất kinh ngạc trước sự thần kỳ của Tẩy Tùy Đan. Đoạn Vân lắc đầu, đáng tiếc, không có hiệu quả gì. Xem ra phong ấn này thật sự là một nan đề. Từ từ để sau này ta nghĩ biện pháp điều trị sau. Thiếu ra, kỳ thật kết quả như vậy cũng là trong dự liệu. Cũng đến hơn 10 năm rồi, ta cũng quen rồi. Lai Bố Ni Tư thật ra rất khoát đạt. Từ từ để sau này ta nghĩ biện pháp điều trị sau. Yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi giải quyết phong. Ấn này, sẽ làm cho ngươi mau chóng khôi phục thực lực. Đoạn vân vỗ vỗ bà vai lai like bố ni tư lão đầu. cảm ơn thiếu gia. Tránh ra, chúng ta muốn gặp thiếu gia. Chúng ta có việc gấp muốn gặp thiếu gia. Lúc này có tiếng gọi gấp gáp của cuồng chiến sĩ từ cửa truyền vào. Chuyện được phát miễn phí tại web audio mới .com Chương 54, tình Thiêu Công Chủ Khải Sát Lâm Chuyện gì thế? Để cho họ vào đi Đoạn Vân rất nghi hoặc, nên để đám cuồng chiến sĩ đi vào hỏi xem có chuyện gì Thiếu gia ngài nhất định phải cứu tộc nhân của chúng ta đây Thiếu gia sáu cuồng chiến sĩ mồm năm miệng 10 trước mặt Đoạn Vân vẻ rất thê thảm Đoạn vân phải đem toàn bộ lòng kiên nhẫn của mình ra cố nghe cả nửa ngày mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nguyên lai là một tháng trước, sau vụ thu hoạch mùa thu, đại bộ phận lương thực của bộ lạc cuồng chiến sĩ bị đốt trụi cả, mười mấy vạn người gặp phải một khảo nghiệm tồn vong sinh tử. Đoạn vân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, có thể là có một thế lực nào đó dụng tâm làm ra chuyện này. Bọn họ đến tột cùng có mục đích gì thì không thể đoán biết được, chẳng lẽ là muốn chiếm lĩnh A Nhị ti tư, nhưng một nơi hung hiểm như vậy thì có thằng điên nào mà lại mò tới muốn chiếm lĩnh. Với lại, nơi đó về danh nghĩa là quốc thổ của thiên long đế quốc, mà quốc lực của thiên long đế quốc rất cường đại, chẳng lẽ là lôi ngạo đế quốc. Đoạn vân suy nghĩ tới lui chẳng thấy có manh mối gì cả nhưng vẫn còn cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Tuy nói chuyện này căn bản không phải là chuyện của riêng mình, nhưng đoạn vân sớm đã có ý nghĩ lợi dụng mười mấy vạn cuồng chiến sĩ từ lâu rồi. Hơn nữa mình đã tìm được phương pháp trị được tính cuồng hóa của cuồng chiến sĩ rồi. Nếu đám cuồng chiến sĩ xảy ra chuyện gì, kia bao nhiêu tâm tư của mình tất cả đều trắng tay cả sao, hơn nữa sau này có thể chẳng còn chỗ nào để lợi dụng nữa. Đi gọi khắc lý tới đây cho ta. Đoạn Vân ra lệnh ngay, vài phút sau, Khắc Lý, người phụ trách tất cả sinh ý của gia tộc, đã đi tới trước mặt Đoạn Vân. Khắc Lý, việc kinh doanh lương thực trong gia tộc hiện nay thế nào rồi? Đoạn Vân hỏi, Khắc Lý suy tư một hồi, rồi cung kính trả lời, thiếu gia, dựa theo ngài phân phó, chúng ta sau vụ thu hoạch mùa thu đã mua được rất nhiều lương thực. Hôm nay dự trữ lương thực trong gia tộc cũng đủ chi dụng cho năm vạn người dùng được khoảng 3 tháng. Đoạn Vân vừa nghe đã giật nảy mình, mặc dù Đoạn Vân từng phân phó cho khắc lý nhân lúc giá lương thực đang giảm vung tiền ra thu mua đại lượng lương thực, nhưng thật không ngờ gia tộc của mình lại có nhiều như thế. Kỳ thật, cũng may là ở đế quốc này chưa có ai coi việc quản chế lương thực như là mốt loại quốc kế dân xanh. Khắc lý... Ta muốn lấy một nửa số lương thực của gia tộc. Người đi chuẩn bị đi, ta quyết định trợ giúp bộ lạc cuồng chiến sĩ. Đoạn vân quay về khắc lý ra lệnh. Khắc lý suy nghĩ rồi đáp, thiếu ra. Ngài muốn trợ giúp cuồng chiến sĩ thì nhất định ngài có lý của mình. Nhưng đây không phải là một số lượng lương thực nhỏ đâu. Hơn nửa a nhị ti tư, tư cách nơi này xa như vậy, muốn vận chuyển đến phải mất thời gian hơn một tháng mới tới. Đoạn vân xua tay, nói, đừng lo lắng, ta quyết định dùng tiểu phi hiệp đưa ta tự mình đến đó. Về phương diện vận chuyển cũng không cần lo lắng. Lai bố ni tư có một không gian giới tử dung tích tới mấy ngàn lập phương. Lai bố ni tư, lấy không gian giới tử ra cho ta mượn dùng một chút, khi ta về sẽ trả lại cho ngươi. Lai bố ni tư đem ách bỉ đa giới tử đưa cho đoạn vân, cười nói, thiếu ra. Ta đã đã là thủ hạ của ngài rồi. Của ta cũng là của ngươi thôi. Còn nói cái gì mượn với lại trả nữa. Ta còn chỉ vọng ngươi sớm ngày khôi phục ma lực cho ta nữa. Đoạn vân nghe vậy rất lấy làm cao hứng. Tiếp nhận giới tử nhìn vào không gian bên trong. dò xét hơn thiệt rồi nói. Quả nhiên là ách bỉ đa không gian giới tử trong truyền thuyết. Không gian bên trong thật sự là làm cho người ta khâm phục. Tốt lắm. Khắc lý ngươi đem giới tử đi lấy lương thực xếp vào trước đi. Ta định ngày mai sẽ tới quân doanh dặn dò một vài sự tình rồi sẽ thẳng tiến A nhỉ ti tư.